Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Tiếp theo trong buổi tối hôm nay Thì mình đọc một tầm ngắn nữa nhé Tập số 310 Của bộ chuyện nhất định Vĩnh Hằng Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like Chia sẻ video comment cảm xúc của mọi người Trong khi nghe chuyện ạ Tiếp phong xin chân thành cảm ơn Và ở đây bạn nào có đang nghe chuyện Thiếu nên ca hành Thì hãy comment cho phòng biết nhé Các bạn hãy hãy comment xem chuyện đó Đang như thế nào Giúp phong cái Bởi vì hiện tại view nó hơi thấp Cũng khá là buồn bộ chuyện này rất rất hay ấy. nếu mà theo được bộ này thì nó sẽ rất là hay một cái nó hoàn toàn khác so với những gì mình đã đọc bạn nào xem phim một đoạn thì đã biết rồi phim nó chỉ chắc khoảng được mấy chục trường câu chuyện thôi còn còn chuyện này nó khoảng 500 chương mình 500 chương phim được mấy chục trương rồi mình nhớ là như vậy nhé anh em hãy ủng hộ phong bộ chuyện này nhé Mình rất muốn đi hết cái bộ chuyện này Bởi vì nó không phải là quá dài Và nội dung cũng rất hay Các bạn nghe thì sẽ có một cái Cảm nhận Khác về những bộ mình đã đọc Cứ theo dõi nhé các bạn nhé Còn bây giờ thì hôm nay sẽ đọc hai tập nhân điểm bình hằng Bởi vì cũng muộn rồi Mình tranh thủ đọc nhân điểm bình hằng cho các bạn Bây giờ mời các bạn nghe chuyện nhé Nhất điểm bình hằng Tập 310 Đạo Trần, chủ nhân trước kia của mình Là một trong những chúa tể chí cường ở Trong thế gian này Làm sao có thể đi nói ra những lời khiến cho người ta cũng cảm thấy Toàn thân nổi xa gà, muốn ngã xuống như vậy chứ Nhưng hết đợt này Tiết lần khác ở trên khí tức Lại chính xác không sai lầm Điều này khiến cho Tiểu Khí Đinh có chút không phân biệt rõ Trong lòng cũng vô cùng dối rắm Ở thời điểm Tiểu Khí Đinh Đang do dự Bạch Tiểu Thuần từ từ nhắm hai mắt Nhìn nhất là nghiêm nghị Nhưng trong lòng lại đầy đắc ý Trên thực tế trước đó, lúc đạo Trần điều đỉnh thổ đốt chấp niệm bạo phát, mặc dù điều khiển thân thể quán, nhưng ý thức của Bạch Tiêu Thuần vẫn tồn tại như cũ. Chỉ có điều lại giống như là biến thành một người ngoài cuộc, nhìn mỗi một lời nói, mỗi một hành động, thân thể của mình không chịu sự khống chế, cảm giác này lúc vừa mới bắt đầu khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất kinh hoàng. Nhất là nhìn thấy được Tiểu Khê Linh, bộ dạng cảm động khóc thầm, trong lòng Bạch Tiêu Thuần lại hừ hừ vài cái, nhưng hắn lại không có tâm tình đi để ý tới. Trong sự lo lắng không yên cùng với đau thương trong lòng, Hắn nhìn thân thể mình tiến vào sương mù Nhìn thấy được chiếc thuyền cô độc này Cũng thấy được hai cốt ở phía trên Có thể nói tất cả những gì Đạo Trần cảm giác được Bạch Tiểu Thuần đều thấy rõ ràng Khi đó Hắn đầu thương mãnh nhiệt hơn Cảm thấy sân cốc sương mù này thực sự là quá nguy hiểm Ở dưới sự dày vò này Thật vất vả chấp niệm của Đạo Trần Mới chậm rãi tiêu tan Cho đến một khi đắc Một khắc khi Bạch Tiểu Thuần đi ra khỏi sương mù Đứng ở bên ngoài Chấp niệm của Đạo Trần đã hoàn toàn tản đi. Từ nay về sau, biến mất ở mảnh tinh không này cũng không có cái nào có thể tạo thành ảnh hưởng đối với Bạch Đầu Thuần. Chỉ có điều chuyện này đối với Bạch Đầu Thuần mà nói, cũng có tạo hóa. Mặc dù chấp niệm của đạo Trần chiếm thân thể của Bạch Đầu Thuần trong thời gian ngắn, nhưng theo chấp niệm quán tiêu tan, nhưng nếu lại một ít khí thức thuộc về đạo Trần sau khi khí thức này bị Bạch Đầu Thuần nắm giữ, hắn có thể đi thay đổi khí thế của bản thân, từ trình độ nào đó có thể làm cho mình biến thành đạo Trần Mặc dù không có chiến lược của đạo chẩn Nhưng ở trên phương diện hù dọa người Vẫn có thể đưa đến tác dụng chân áp nhất định Cũng chính là vào lúc này Bạch Tổ Thuần chú ý tới Tiểu Khí Linh lo được lo mất Nghĩ đến cảnh tượng trước đó Tiểu Khí Linh từng ôm bắt đuôi của Đạo Trần Loại đãi ngộ này hắn từ trước tới nay chưa từng hưởng thụ qua Vì vậy hắn đơn giản giả trang Đạo Trần Đi hù dọa Tiểu Khí Linh Thuận tiện giáo dục một hồi Để sau khi mình có thể sai khiến cho Tiểu Khí Linh tốt hơn Đánh giá cơ sở vững chắc Nghĩ đến trước đó Tiểu Khí Linh bị sợ gần chết Trong lòng Bạch Tàu Thuần lại thầm vui mừng Tất cả những gì ở tuyên trong cốc Hắn cảm thấy cũng không có quan hệ quá lớn đối với mình Hiện tại cũng đã an toàn đi ra Vì vậy sau khi giả vờ giả vịt một hồi Bạch Tàu Thuần chậm rãi mở mắt ra Vì để cho mình diễn chân thực hơn Bạch Tàu Thuần mở mắt Bỗng nhiên khoa trương rú lên quái dị Lộ ra biểu tình kinh ngạc Không hiểu Chuyện gì xảy ra Đáng chết Ta thế nào lại đứng ở chỗ này Ta nhớ rõ ràng vừa rồi cảm giác giống như là ngủ thiếp đi Lúc này tự nhiên cái gì cũng không nhớ rõ nữa Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhật Trong mắt mang theo sự hoảng sợ Nhanh chóng bài ra Hình như muốn rời xa sân cốc sương bù màu đen Trong phút chốc Hắn lại lao thẳng đến chỗ quạt bào Tiểu khí linh ở nơi đó nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần Nhìn thấy được mỗi lời nói Mỗi hành động của Bạch Tiểu Thuần sau khi tỉnh dậy Nó càng do dự nhiều hơn Lúc này nó thực sự không tìm hiểu rõ chân tướng cuối cùng Chỉ có thể thờ dài một tiếng, giống như đã chấp nhận số mệnh. Theo Bạch Tiểu Thuần cùng trở lại quạt bào. Hình như cảm thấy hành động của mình trước đó có chút nông nổi. Sau khi trở lại quạt bào, Bạch Tiểu Thuần tổng kết lại khuyết điểm trước đó. Thần sắc nghiêm nghị, nhìn Tiểu Khí Linh giống như là bụ đắp đi hỏi chuyện phát sinh sau khi mình hôn mê. Nếu như đổi lại là trước kia, Tiểu Khí Linh nhất định sẽ không nói thật. Cho dù là nói, cũng lười đi miêu tả kỹ càng tỉ mỉ. Trừ phi Bạch Tiểu Thuần sử dụng chuyện đổi tới tên uy hiếp Nếu không có thể mơ hồ qua cửa Nó lại tuyệt đối sẽ không lãng phí miệng nữa Nhưng hôm nay Như tới mệnh lệnh cuối cùng của chủ nhân trước kia của mình Tiểu Khí Linh rơi vào đường cùng Nói ra tất cả những gì mình thực sự đã nhìn thấy Chỉ có điều cuối cùng là giải thích cho Đạo Trần Tiên Tôn một chút Đạo Trần Tiên Tôn không có ác ý Lão nhân ra ta chỉ là chấp điệp Sau đó còn khen ngợi người nữa Thời điểm Tiểu Khí định giải thích Cũng lo lắng Bạch Tiểu Thuần sẽ khi hận Đạo Trần Tiên Tôn Đang chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo Nhưng nó không nghĩ tới sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được tất cả những điều này Thân thể án cuối cùng đã chấn động mạnh Giờ tay phải đi ngặt Không cần nói Đạo Trần Tiên Tôn lại giống như là sư tôn của ta vậy Không có lão nhận ra Bạch Tiểu Thuần ta đã sớm ngã xuống Căn bản cũng không có thái cổ giờ phút này Đừng nói là chướng tiên cơ của ta Cho dù là bảo Bạch Tiểu Thuần ta bất chấp giãn huy Chỉ cần Đạo Trần Thiên Tôn nói một câu Bạch Tiểu Thuần ta tuyệt đối sẽ không có một chút như mày Bạch Tiểu Thuần ta Luôn luôn ân oán rõ ràng Đạo Trần Tiên Tôn có ân đối với ta Chuyện này Bạch Tiểu Thuần suốt đời khi khắc Bạch Tiểu Thuần nói những lời này Chính khí nghiêm nghị Còn có cảm giác phát ra từ phế phủ Đầy sự chân thành Tiểu Khí Linh hay được cũng độ ra vẹt xúc động Lần đầu tiên trong lòng nó dâng lên sự kính trọng Đối với Bạch Tiểu Thuần Chủ nhân điều Khí Linh cảm động Nó vẫn quá đơn thuần Lúc này nó không nghĩ đến những lời lẽ khen ngợi của Đạo Trần Tiên Tôn với Bạch Tiểu Thuần Dần dần cuối cùng lại hiếm có một lần cảm thấy Đạo Trần Tiên Tôn chắc là nhìn thấu bản chất của Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần trước mặt này Có thể thực sự chính là giống như Đạo Trần Tiên Tôn nói Trong sự kích động Tiểu Khí Đinh hít một hơi thật sâu Trong lòng tự nói với mình Sau đó cứ dựa theo lời Đạo Trần Tiên Tôn nói để làm Bạch Tiểu Thuần trước mặt này Có lẽ có thể thực sự giao phó tất cả mọi thứ của mình ra Nghĩ như vậy Tiểu khi định nhiệt tình 10 phần, căn bản cũng không cần Bạch Tiểu Thuần đi phân phó, giống như trước kia, lại tự mình đi điều kiện bảo quạt để cho Bạch Tiểu Thuần tiết kiệm nhiều khí lực, thậm chí tốc độ của bảo quạt này cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Đối với tất cả điều này, trên mặt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tươi cười cổ vũ, trong lòng lại đang đắc ý, suy nghĩ vẫn là mình lợi hại hơn một chút. Trong cảm giác mỹ mãn, Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ở trên quạt bảo, lúc này mặc dù tu vi thái cổ Nhưng Bạch Tiểu Thuần còn chưa có hoàn thành mục tiêu Mục tiêu quán Là lửa 30 màu Trước đó ở trên ngồi lửa 29 màu Hắn gặp phải bình cảnh Ngại vì tu vi không cách nào có thể tiếp tục chế luyện Nhưng hôm nay Cảnh giới thái cổ Bạch Tiểu Thuần sau khi hít một hơi thật sâu Trong đầu lập tức xuất hiện cách điều chế lửa 29 màu Cách điều chế này ở trong đầu hắn không ngừng phân giải Không ngừng tổ hợp Thôi diễn lẫn nhau Sau khi Bạch Tiểu Thuần phát hiện mình thăng cấp thái cổ Thần niệm cường hãn hơn so với trước kia rất nhiều Căn bản là không cách nào có thể đi so sánh lẫn nhau Lúc này tốc độ thu diễn Đều vượt qua trước kia Rất nhanh Cách điều chế lửa 29 màu Nó bị Bạch Tiều Thuần sửa lại một lần nữa Hắn vùng tệ áo một cái Lấy ra rất nhiều hồn Bắt đầu luyện chế Lúc cảnh giới tiên tôn thất bại Lúc cảnh giới thiên tôn thất bại Một mặt là độ khó của cách điều chế Một mặt là tu vi của Bạch Tiều Thuần Không cách nào có thể chống đỡ Nhưng hôm nay tất cả điểm ảnh hưởng thành công, đều đã bị Bạch Tiêu Thuần hóa giải từng cái một. Lần này quyết nguyện thuận lợi nhất từ trước tới nay, chỉ cần cùng một dòng một tháng, khi quật bảo này cuối cùng bay ra khỏi khu vực phế tích tiền giới, trong tay của Bạch Tiêu Thuần thình đình xuất hiện một ngọn lửa phát ra ánh sáng chói lòa, màu sắc không ngừng biến hóa, lửa 29 màu. Chỉ thiếu một cái cuối cùng, lửa 31 màu. Sau khi dung nhập lửa 29 màu này vào ấn ký Bạch Hạo trên mu bàn tay, Bạch Tiêu Thuần kích động Hắn cảm nhận được rõ ràng sức sống của Bạch Hạo Ở trong kỳ ấn này Lại trở nên càng thêm sống động hơn Hình như chỉ kém một lớp màng mỏng manh cuối cùng Là có thể bạo phát phục sinh Dưới sự phấn chấn Bạch Tàu Thuần đang muốn không ngừng nỗ lực Cho đến cuối cùng Suy diễn ra lửa 30 màu Nhưng vào lúc này bỗng nhiên sắc mặt của Bạch Tàu Thuần nhất thời biến đổi Hắn bỗng nhiên ngợn đầu Trong nhé mắt tay phải hắn dư lên Đột nhiên trực tiếp chi về phía một mảnh tinh không Xa xôi nhìn như trống trái. Ở dưới một chỉ này nhất thời nơi nào hình thành vết lõm xuống Suốt hình uốn lượt lực dẫn phóng xạ Thời gian hình như là cũng vặn vẹo Tiểu khí linh cũng xứng sờ Sau đó lập tức nghĩ đến đáp án Trong mắt nó trở nên phức tạp Nhưng vẫn điều khiển quạt bảo Dất thời lại có 10 đạo ánh sáng thái cổ Trong chấp mắt bạo phát lao thẳng tới khu vực này Nô bọc thái cổ Trong mắt của bạch tiểu thuần lộ ra tinh quang Khẽ quát một tiếng Lập tức có hai vị nô bọc thái cổ biến ảo Đồng thời cất bước bay ra khỏi quạt bảo Lao thẳng đến khu vực này Đến lúc này Từ trong mảnh khu vực vạn vẹo này Chuyển ra tiếng gào thét của quỷ lão bà Đang mang theo sự hung tàn Đám chết Không để yên Tự nhiên ở chỗ này chờ ta đi ra Đổi lại là giờ thời gian trước Bạch Tổ Thuần đã sớm chạy thoát rồi Nhưng hôm nay cảnh giới thái cổ Hắn cảm thấy sùng thúc Lúc này vung tay áo Ý chí chiến đấu bay liệt Chỉ có điều tiền giới dù sao cũng đã cho ta một tia xuống mệnh cuối cùng Hơn nữa Đạo Trần Lão Đại Cũng có ơn lớn đối với ta Đạo Lữ Quán năm đó chết thảm Về tình về lý ta cũng không tiện ra tay với nàng Bạch Tàu Thuần không phải là một người nói không có đạo nghĩa Lúc này tuy bị Lão Quỳ Mà này mấy lần truy sát Nhất là tự nhiên tránh ở chỗ này Muốn tiêu diệt mình Khiêu khích ý chí chiến đấu Nhưng chung Quy vẫn biết được ân đức Hắn hít một hơi thật sâu Ép ý chí chiến đấu xuống, bên trong thần điều khiển hai vị đô thái cổ kia dừng lại, còn ép hơn 10 ánh sáng thái cổ xuống, khiến cho chúng dừng lại ở bên ngoài khu vực này. Về phần trong lòng, Bạch Đẩu Thuần đang suy nghĩ có biện pháp nào hóa giải sự truy sát của đối phương, nhưng trong nháy mắt ngay khi ý nghĩ của Bạch Đẩu Thuần dâng lên, trong mảnh khu vực vận vẹo này, lão Bà gào thét, giống như là muốn trấn ép, nghiền nát tinh không, khuếch tán mãnh nhiệt bốn phía xung quanh. Và trong mảnh khu vực này, tràn ngập lực dẫn thời gian. Bóng dáng của lão quỳ bà cũng theo đó vạn vẹo Trong chấp mắt trở nên rõ ràng Lại trong nhà mắt mơ hồ Sau đó bóng dáng của nàng cuối cùng lại bị kéo dài Hình như là đang dễ dụa kịch điện Lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Tốc độ cực nhanh Gần như là chớp mắt Lại xuất hiện ở nơi cách quạt bào ngoài trăm trượng Nhưng ở đây giống như là cực hạn Thân thể của lão quỳ bà bị kéo dài Hoàn toàn không cách nào có thể lại đi về phía trước Từ phía xa nhìn lại Bóng dáng của nàng giống như là trở thành một mảnh trường đều. Cảnh tượng như vậy, Bạch Tổ Thuần khiếp sợ nhảy lên Sau khi phát hiện Lão Quỳ Bà trong thời gian ngắn, không cách nào lao ra Bạch Tổ Thuần vội ho một tiếng Tiến lên, đứng sát mép của quạt bào, nhìn về phía Lão quỷ Bà Đầu tiên là ôm quyền cúi đầu Tiên hậu tiền bối Vãn bối là Bạch Tổ Thuần, truyền thừa đạo của đạo Trần Lão Đại Có đầy đủ một tia số mệnh cuối cùng của tiên giới Trước đó có nhiều đắc tội Tiên hậu tiền bối xem xét Có gì vãn bối có thể làm được vãn bối nguyện ý đi Vãn đắp Bạch Tiểu Thuần thái độ thành khẩn Sau khi nói xong lại ôm quyền Nhưng đáp lại hắn Lại là tiếng gào thét thê lương xít gào Của lão quỷ bà kia Chỉ có điều lần này Trong tiếng xít gào của nước phương truyền ra Vang vọng tiếng nói thâm độc Ở bên trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần Ta muốn hồn của ngươi Âm thanh của lão quỷ bà mang theo sát khí vô cùng Còn có sát cơ mãnh liệt đến cực hạn hiển nhiên sở dĩ truy sát Bạch Tiểu Thuần Không phải là bởi vì Bạch Tiêu Thuần đoạt bộ phận dưới quyền của nàng, mà là bởi vì hồn của Bạch Tiêu Thuần hình như có sự đặc biệt nào đó, khiến cho lão quỷ bà sinh ra lòng tham, muốn cắn nuốt hồn của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nghe được lời lão quỷ bà nói, trong con mắt Bạch Tiêu Thuần lộ ra tinh quang, lúc ngừng đầu lên, hắn vung tay áo một cái, nhìn chằm chằm vào lão quỷ bà đang rít thuộc hờ hững mở miệng. Có phải nếu như vãn mối không cho tiền bối hồn của ta? Tiền bối lại truy sát không để yên ai không? Lần này, đến lão quỷ bà đáp lại, trong lúc nàng giết gào dễ dội, phạm vi khu vực thời gian lớn của Bạch Đầu Thuần vỡ nát, hình như lão quỷ bà này rất nhanh lại sắp chạy thoát. Đạo Trần Tiên Tôn, Vãn bối tình nghĩa đã hết, tiên hậu của ngài đã mất, hiện tại còn sót lại hồn từ lâu đã thay đổi, đắc tội. Bạch Đầu Thuần vung tay áo một cái, lại không do dự chút nào, một bước đi ra, thần niệm vừa tản ra, nhất thời bên ngoài nơi mảnh khu vực vặn vẹo trong tinh không. Hai vị nô bộc thái cổ bảo vệ nơi đó trong nháy mắt ra tay, Chiến lực thái cổ quần quật bạo phát ngập trời, hóa thành hai trận gió bão trực tiếp quét ngang đi. Tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, đồng thời hơn 10 ánh sáng thái cổ ở dưới sự áp chế của Bạch Tiêu Thuần đồng thời bạo phát, tàn ra hào quang sáng chói, cùng hai vị nô bộc thái cổ lao thẳng đến chỗ quỷ bà. Tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, đồng thời hơn 10 ánh sáng thái cổ ở dưới sự áp chế của Bạch Tiêu Đồng thời bạo phát tàn ra hào quang sáng chói Cùng hai vị nuôi bọc thái cổ Lao thẳng đến chỗ quỷ bà Tốc độ cực nhanh Trong nhà mắt có tiếng nổ kinh thiên bạo phát Trong tiếng đổ lớn Gần như là trong nhà mắt khi lão quỷ bà dễ dụa thoát ra Nuôi bọc thái cổ thần thông Ánh sáng thái cổ sắc bén Liền trực tiếp đột ngột Xuyên của lão thái bà vừa thoát khỏi sự vây khốn Lúc nhìn lại Thân thể của lão quỷ bà lại trực tiếp tàn vỡ nổ tung ra Bị xuyên ra hơn 10 lỗ thùng. Đồng thời do báo đến từ nội bộc Thái Cổ cũng đột nhiên nghiền nát thân thể hắn. Chỉ là đồng thời khi thân thể lão quỷ bảo vỡ nát diệt vong, một ngọn lửa màu đen nhất thời lại từ trong cơ thể nàng bạo phát ra, quét ngang 14 phía xung quanh. Ở trong ngọn lửa kia, bóng dáng của Tiên Hậu lại một lần nữa huyễn hóa ra trong một lửa màu đen, phát ra oán khí cùng điên cuồng vô tận. Lúc này dung nhan tuyệt mỹ của nàng đang vặn vẹo, truyền ra tiếng gào thét trói tai thê lương Tiếng gào thét này hình thành gợn sóng, tán khắp nơi. Đồng thời cũng cuốn đến biển lửa màu đen bốn phía xung quanh, không ngừng khuất tán, còn hình thành từng hòa diễm ma quái cực lớn, giống như là dời núi lấp biển, lao mạnh về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiêu Thuần lắc đầu, khí thế của Tiên Hậu thoạt nhìn rất kinh người, thậm chí trước khi Bạch Tiểu Thuần thăng cấp thái cổ, tạo thành uy hếp cực lớn đối với hắn. Hắn chưa có thể quay đầu bỏ chạy. Nhưng hôm nay, ở trong cảm nhận của Bạch Tiêu Thuần, những khí thế này của đối phương hình như ngập trời, nhưng trên thực tế lại nhỏ bé không đáng kể. Nàng đi đi Đây là một cơ hội cuối cùng ta dành cho nàng Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong Tiên hậu chẳng nhất không có lui về phía sau Ngược lại càng hình thành nhiều mặt quỷ từ biển lửa Âm ầm lao tới Trong mắt Bạch Tiểu Thuần càng thêm lạnh như băng Hắn cũng có tự mình ra tay Chỉ là đứng ở trên quạt bào Thần niệm khuất tán Thuyền cô độc ở trong mặt quạt bảo lập tức lại trong nhà mắt biến mất Thời điểm đó xuất hiện Thành định ở trong tinh không Hóa thành một đạo cầu vòng quét găng xung quanh quạt bảo Ở trong tiếng độ ấm ấm khuyết tán Tất cả mặt quỷ hòa diễm đều tan vỡ Tốc độ của chiếc thuyền cô độc này quá nhanh Nó đi qua nơi nào hòa diễm cũng phải tắt Sau khi vòng vài vòng Nó lao thẳng đến chỗ tiên hậu Oán khí trong mắt của tiên hậu sâu hơn Trong miệng truyền âm Trong miệng truyền âm thanh trói tai Cuối cùng ở trong chớp mắt này Lại từ trong cơ thể của nàng huyến hóa ra rất nhiều đèn lồng màu trắng Những cái đèn lồng này chợt tản ra Tràn ngập tám phương Đồng thời chúng cuối cùng lại ảnh hưởng tới quy tắc của mảnh tinh không này Tự nhiên tất cả đều nhanh chóng Khóa thành trang giấy Thậm chí ngay cả hai vị nuôi bọc thái cổ cũng như vậy Cho dù là chiếc thuyền cô độc này Mặc dù không biết biến thành giấy Nhưng tốc độ vẫn chậm một ít Cho nên khiến cho tiên hậu ở trong một thoáng đã tránh được Cuối cùng lại lao thẳng đến quạt bào Nàng dơ tay phải lên Biến thành quỷ trào Trong mắt mang theo sự tham lam Trột về phía bạch tiểu thuần Đủ rồi Bạch Tấu Thuần trừng mắt, hắn đã hết lần này tới lần khác nhường nhịn, hiện tại hắn đã không kiên trì được nữa. Dù sao hắn không phải là đạo chẩn tiên tôn, đồng thời sau khi trải qua chuyện này, Bạch Tấu Thuần cũng kiểm tra trong cơ thể của mình, thực sự không còn chấp niệm của đạo chẩn. Nếu không, sợ là lúc này đã sớm tới ảnh hưởng tới mình. Cùng lúc sau khi kiểm tra xác định, suy nghĩ của hắn lại rõ ràng, Bạch Tấu Thuần không muốn làm người Lý Oán trả ơn, hiện tại tất cả những điều này đã khiến cho hắn không thể không ra tay nữa. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần đã có quyết định Ở trong nhà mắt khi oan hồn tiên hậu lao tới trong nhà mắt Thân thể Bạch Tiểu Thuần bước đến trước Tốc độ cực nhanh Chấp mắt cuối cùng lại xuyên qua thân thể của tiên hậu Thời điểm xuất hiện Đã ở phía sau nàng Thần sắc vẫn giống như bình thường Thời điểm hắn dơ tay phải lên Về phía tiên hậu lúc này vẫn gào thét Nhẹ nhàng ấn một cái Dưới một cái ấn này Nhất thời trong tay của Bạch Tiểu Thuần giống như hình thành vòng xoáy cực lớn Trong lúc vòng xoáy này ầm v Hồn của tiên hậu cuối cùng lại không khống chế được, bị hút về phía trong lòng bàn tay của Bạch Tiểu Thuần. Mà thân thể nàng cũng từ khổng lồ trước đó đang nhanh chóng thu nhỏ lại, tiếng gào thét dữ dội không ngừng trong miệng của tiên hậu truyền ra, nhưng đại chỉ là vô nghĩa. Ở trong sự bình tĩnh, tụ vi thái cổ của Bạch Tiểu Thuần hình thành uy áp, đủ để đi trấn áp tàn hồn của tiên hậu này. Nhưng đây dù sao cũng là tàn hồn của tiên hậu, ở trong sự dữ dội giống như căn bản không cách nào có thể phản kháng này. thân thể tiên hậu cuối cùng lại trong nháy mắt tự mình tan vỡ, hóa thành vô số hồn, bỗng nhiên tản ra bốn phía xung quanh. Số hồn nhiều, sợ là có thể kê tức ngàn vạn, đông nghi ngút, ùn kéo tới, xoay người lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần cắn nuốt. Các hồn lại phân tán ra bốn phía bỏ chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản đã phân biệt được rõ ràng. Hồn của tiên hậu hình như có ẩn thân ở trong biển hồn này. Bạch Tiểu mày, hắn biết nếu để cho hồn của tiên hậu này chạy thoát, Sau đó sợ là còn có thể dây dưa không ngừng một khi đối phương tìm được tin vực vĩnh hằng hắn mặc dù không e ngại chung quy lại có chút phiền phức trong lúc lắc đầu Bạch Ttàu thuần bỗng nhiên nhắm hai mắt lại khi hai mắt hắn mở ra trong nhà mắt một ký thức hoàn toàn khắc hẳn so với khí thế quán trước đó đột nhiên tản ra sau thế kì tràn gặpp sự trầm ổn tràn gặp một khí thế giống như là trí tôn vậy đây chính là ý của đạo Trần thân thể của tiểu khí lính run dậy một cái cùng lúc đó Ở bên trong rất nhiều hồn này Lúc này có một hồn cuối cùng lại chợt dừng lại Run dày quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Ở bên trong thần thức của Bạch Tiểu Thuần Cũng lập tức xác định lại phong toàn được hồn kia Đây là hồn một nữ tử Thoạt nhìn rất bình thường Duy chỉ có ở mi tâm có một điểm đen Gần như là trong nhai mắt khi hồn này nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần biến mất Thời điểm hắn xuất hiện Đã được mặt đã ở trước mặt hồn của thiếu nữ này Hắn dơ tay phải lên, phất tay, lại thu hồn của nữ tử này vào bên trong túi chứa vật. Hắn đã xác định, hồn này chính là tiên hậu. Không có đi tổn thương đối phương, sau khi đi lấy, lúc này Bạch Tổ Thuần mới đưa mắt rơi vào bên trên biển hồn ở bốn phía xung quanh, trong mắt hiện đêm ánh sáng kỳ dị. Tiên hậu, ta không tiện đi tổn thương, chỉ có đều những hồn này đối với việc ta luyện được lại có giúp đỡ qua lớn, xem như là lợi tức cũng được. Trong tiếng hò khan Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh sáng Rất nhiều tụ hồn đan tản ra Ở trong tinh không này bắt đầu điên cuồng thu hồn Trong cuộc hành trình tinh không dài ràng rạc lần này Mục tiêu duy nhất của Bạch Tiểu Thuần Chính là chế luyện ra lửa 30 màu Cứu sống lại đệ tử của mình Bạch Hạo Hiện tại đã nhiều năm trôi qua Không chỉ lừa nhiều màu đã luyện chế được 29 màu Tu Vi thăng cấp đến Thái Cổ Lúc này mục tiêu cuối cùng xuất hiện Ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần Đã có thể rơi tay chạm thấy. Nhất là tu vi đột phá Đối với thôi diễn lửa 30 màu Đã nhanh hơn rất nhiều Hơn nữa trước đó Bạch Tiểu Thuần thích lũy kinh nghiệm Hiện tại ở trong lúc bảo quạt này bay đi Cách điều chế lửa 30 màu Đã từ từ chậm rãi được phát họa Ở trong đầu của Bạch Tiểu Thuần Đối với lửa 30 màu Có phải là cuối cùng hay không Bạch Tiểu Thuần không biết nào có thể phán đoán Nhưng xác định được một điểm Dựa theo thôi diễn như vậy Không bao lâu hắn liền có thể hoàn thành sơ bộ cách điều chế lửa 30 màu Tiếp theo Chính là sử dụng rất nhiều hồn đi thử chế luyện Nhưng trong quá trình chế luyện này không ngừng tổng kết nguyên nhân thất bại Cho dù đến cuối cùng hoàn toàn chế luyện ra lửa 30 màu Mà hồn ở đây Bạch Tiểu Thuần cũng đã không cần phải lo lắng nữa Sau khi tiên hậu bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi Bên trong thân thể nàng tản ra vô số hồn bị nàng hút tới trong bao nhiêu năm qua Cũng đủ để Bạch Tiểu Thuần đi thử qua nhiều lần chết luyện Nếu không phải trong lúc Bạch Tiểu Thuần thôi diễn Một khi lửa 30 màu thất bại khuất tán cực lớn Tiên vực Vĩnh Hằng sợ là không chịu nổi, nếu không, hắn đã sớm trực tiếp trở lại Tiên vực Vĩnh Hằng. Rất nhanh. Bạch Tiêu Thuần hít một hơi thật sâu, cảm giác chờ mong ở trong lòng đã càng ngày càng mãnh liệt. Cứ như vậy, thời gian lại một lần nữa trôi qua. Bạch Tiểu Thuần đối với cách điều chế lửa 30 màu cũng càng lúc càng hoàn thiện. Dần dần hắn bắt đầu sử dụng hồn tới thử chế luyện. Một lần luyện này, chính là hơn mấy mươi lần, mặc dù mỗi lần đều thất bại ở các bước đi khác nhau, nhưng đối với Bạch Tiêu Thuần mà nói, Hắn thu được rèn luyện cũng rất nhiều Lại như vậy Thời gian lại qua đi mấy năm Mắt thấy thành công cách càng gần Tâm thần Bạch Tiểu Thuần cũng càng thêm phấn chấn Nhất là sau khi Tu Vi đến Thái Cổ Quá nhiều khu vực ở trong tinh không này Bạch Tiểu Thuần đều có đủ lực lượng Để đi tới một dạng một chút Mấy năm này Chỗ khu phê tích hắn đi qua Vượt qua hơn 10 cái Còn có nhiều khu phê tích mà chỉ còn lại có một khu vực rất nhỏ Thần thức của Bạch Tiểu Thuần đào qua Sẽ không có bước vào bên đó Cho đến ngày này, Bạch Tàu Thuần ngồi khoanh chân ở trên bảo quản. Trước mặt của hắn, một con lửa nhiều màu đang thiêu đốt nhưng lại rất nhanh, cho nên ảm đạm tắt đi. Sau khi lộ ra biển lửa kia, Bạch Tàu Thuần cao mày. Còn thiếu một bước cuối cùng này, nhưng vẫn là thất bại. Bạch Tàu Thuần có chút buồn bực, hắn cũng biết. Có lẽ là vì mình qua mức nóng lòng. Nếu không, không có khả năng bị nhiều lần ngăn cản ở bước cuối cùng này. Sau khi mơ hồ tìm được nguyên nhân Bạch Tểu thuần đơn giản nhắm mắt lại chậm rãi khiến cho mình bình tĩnh trở lại nỗ lực loại bỏ lòng được mất mới có thể ở trên bước cuối cùng luyện ra lửa 30 màu này thu được đột phá bình tĩnh như vậy rằng co hơn một tháng khi Bạch Tiểu thuần muốn lại một lần nữa thử bỗng nhiên thần sắc thoáng động hắn cúi đầu nhìn về phía mu bàn tay của mình nơi đó là ấn ký của Bạch H lúc này cuối cùng lại tàn ra từng trận dao động hình như gần đó có tồn tại nào đó Phát sinh kích thích cùng thu hút nào đó Đối với Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc Hắn chậm rãi ngờn đầu Nhìn về phía tinh không xa xôi Thần thức còn tàn ra Tinh không tối tăm Thoạt nhìn hình như là không có gì khác biệt Nhưng theo Bạch Tiểu Thuần đứng lên Dần dần ở cây quạt tinh không này phía xa Bên trong tự nhiên dần dần xuất hiện ánh đến Nhìn kỹ Đây không phải là ánh nến Mà là tia sáng Không phải là một Mà là một mảnh Loại hình ảnh này, nhất là ánh sáng xuất hiện ở bên trong tinh không tối tăm, là một cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy bên trong cuộc hành trình tinh không này của Bạch Tiểu Thuần. Cho dù là đèn lồng của lão quỷ bà, ánh sáng của nó cũng mang theo tử khí, cho dù tiên giới cũng không có những hào quang sáng chói như vậy. Duy nhất chỉ lúc này, ở trong mắt của Bạch Tiểu Thuần đã nhìn thấy, cuối cùng lại giống như đại biểu cho sức sống, giống như có ngọn đèn dầu ở trong một căn phòng. Điều này khiến cho Bạch Tiêu Thuần rất kinh ngạc. Phải biết rằng hắn đã bay ở trong tinh không này đến nay Những chỗ đã nhìn thấy đều tử vong. Hẳn biết trước đây nghịch phàm giết chóc. Mảnh tinh không này sớm đã trở thành một nơi đất trồn cất. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần mơ hồ có thể hiểu ra. Tiên vực vĩnh hẳn chính là chỗ duy nhất có sức sống. Bên trong mảnh tinh không này. Nhưng hôm nay hắn mắt thấy xuất hiện ngọn nến. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào ở đây còn có tộc quần khác tồn tại? Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút. điều khiển quạt bào Lại tới gần thêm một chút Dần dần hắn thấy rõ được những ngọn đèn này Nơi này cũng là một khu phế tích Có điều khu phế tích trung tâm Của mảnh phế tích này hình như không bị phá hổng quá nhiều Nơi đó lại có một toàn lầu các Tất cả ngọn đèn đều lộ ra từ bên trong Hơn 10 cửa sổ của lầu các này Nhưng những tia sáng này rõ ràng có chút vấn đề Ở khoảng cách rất xa Cũng có thể bị người ta nhìn thấy được Hết lần này tới lần khác Bất luận nhìn thế nào Nhìn thì cũng không phải là quá mức chói mắt Dần như cho dù đến gần nó Nhìn thấy được ngọn đèn so với hiện tại Cũng không khác nhau quá nhiều Hai mắt Bạch Tiểu Thuần hơi nhau lại Tất cả những điều này cho hắn cảm giác Đầu tiên chính là không thích hợp Mấy năm nay Bạch Tiểu Thuần ở trong tinh không này Đi qua quá nhiều nơi Cũng đã gặp phải không ít chuyện kỳ quái Lúc này hắn đứng ở trên quạt bảo Chăm chú nhìn một lúc lâu Sau đó hắn thu hồi lòng hiếu kỳ Điều khiển quạt bào lại muốn rời đi Cho dù tu vi đến thái cổ Nhưng sự ồn thỏa trong tính cách Bạch Tiểu Thuần không có thay đổi Theo hắn thấy Loại địa phương này rõ ràng là có vấn đề Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình không nhất thiết phải một chút hiếu kỳ Đi qua kiểm tra qua Nhất là sóng dao động trong ấn ký Bạch Hảo Lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại Hắn cảm thấy mặc dù bản thân đã rất mạnh Nhưng hiểu biết trên đường tới đây Khiến cho Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ Sự mênh mông cùng với thần bí ở trong mảnh tinh không này Tinh không lớn như vậy Bớt một chút lòng Hiếu kỳ không có sai. Bạch Tiểu Thuần nói thầm vào trong lúc điều khiển quạt Rất nhanh Hắn ấy vòng qua mảnh phế tích này Dần dần đi xa Nhưng ngay khi chuẩn bị ngồi tính tọa Tiếp tục thôi diễn lửa 30 màu Bỗng nhiên chân mày Bạch Tiểu Thuần Một lần nữa nhăn lại Nhò mắt Hắn nhìn chăm chú bên trong tinh không tối tăm phía trước Lúc này lại xuất hiện ánh đường Giống hệt với chỗ ta đã thấy trước đó Bạch Tiểu Thuần hư lại một tiếng Lại điều khiển bào quạt vòng qua Thần thức cũng tản ra quan sát Nhưng rất nhanh Tình không phía trước hắn Lại hiện ra ánh đèn Có chút thú vị Sắc mặt của Bạch Tổ Thuần có chút khó coi Sau khi thử mấy lần Hắn đã phát hiện Mình hình như là rơi vào trong một vòng tròn Bất luận vòng qua thế nào Thì cũng không ra được mảnh phê tích này Cứ mỗi lần vòng qua Thời điểm lại một lần nữa xuất hiện Đầu cách lầu các trong đống đổ nát này càng gần hơn một chút Nhất là lúc này Bạch Tổ Thuần thậm chí cũng có thể nhìn thấy được bên trong lầu các Hình như là có bóng người Dỡ vào kiến thức của Bạch Tiểu Thuần Hắn đã nhìn ra Khu vực này chắc là mặc dù đã từng không nhiều nhân khẩu lắm Nhưng hiển nhiên đã có chúa tể Còn có chỗ tộc quần độc đáo dược Bốn phía xung quanh dấu diếm tình không hình tròn Chính là bộ phận trận pháp của tộc quần này Mà mình trong lúc vô ý xông vào Lúc này muốn đi ra ngoài Phải phí một ít chắc trở Lại ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ xông ra thế nào Bỗng nhiên Ngọn đèn của lầu các này thoáng cái sáng ngời lên không ít Hình như là từ bên trong mơ h Chuyển ra từng tiếng cười vui vẻ Nhất là có một chỗ cửa sổ như vậy Tự nhiên bị đẩy ra Lộ ra một nữ tử mặc cái yếm màu hồng nhạt Nữ tử này diêm rúa lừa đẹt nhiều vẻ Lúc này trong tay còn cầm một cái khăn tay Hướng về phía bạch tiểu thuần Nhẹ nhàng vẫy Tới đi, qua đi Trong âm thanh mềm mại chuyển ra Cuối cùng lại lan tràn tới trong tình không Chuyển đến vào trong tay của bạch tiểu thuần Mắt của bạch tiểu thuần trợn tròn Hắn nhìn nữ tử lộ ra ở cửa sổ Lại nhìn lâu cát một chút Nhất thời hoảng hốt Ở đây lại là một thanh lâu Bạch tàu thuần trợn trừng mắt Có chút động tâm Nhưng nghĩ tới không thể có quá nhiều lòng hiếu kỳ Vì vậy hắn hư một tiếng Đều khiến quạt bào lại muốn rời đi Chỉ là hắn ở chỗ này lòng vòng hồi lâu Phát hiện muốn rời khỏi nơi này Chỉ có tìm được mắt trận thì mới có thể Chỗ mắt trận kia chính là thanh lâu Bạch tàu thuần thở dài Mặc dù không muốn Nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp nào khác Hắn suy nghĩ mình bây giờ lợi hại như vậy Ngay cả lão quỳ bà cũng không phải là đối thủ của mình Những trò siết ở nơi đây Chắc hắn là không đáng ngại Cũng chính vào lúc này Giao động ấn ký của Bạch Hạo Lại một lần nữa trở nên mãnh nhiệt Thần sắc của Bạch Tiểu Thuần nhất thời càng cổ quái hơn một chút Hắn thầm nghĩ đại tử này của mình Chẳng lẽ cũng muốn đi nhanh thanh lâu Hạo nhi Người học thói xấu sao Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng Để ổn thỏa hơn Thần thức hắn tản ra bao phủ thanh lâu trước Dần dần trái tim của Bạch Tiểu Thuần cũng yên ổn xuống Hắn đã nhìn ra được nơi này Chính là một ít hồn đặc biệt ngưng tụ thành Đối với mình hoàn toàn Không có một chút năng lực uy hiếp nào Vậy đi xem thử Ta tuy rằng không muốn đi Nhưng vì đồ nhi của ta Ta lại đi xem là được Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng triệu hán hai vị nuôi bộc thái cổ Làm thị vệ của mình Lại để cho Tiểu Khí Linh chuẩn bị một chút Một khi thấy không ổn Lại thức cứu viện Lúc này hắn mới ở trong ánh mắt tò mò của tiểu khí linh này Ngày ngàng đi ra khỏi quạt bảo Lao thẳng đến thanh lâu trong đống đổ nát phía dưới Theo hắn tới gần Khu thanh lâu này vọng ra tiếng vui cười Phóng đãng càng thêm ảnh điệt Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần đến gần lầu các Cửa lớn của lầu các tự mình mở ra Một nữ tử Ở trong trang phục tú bà đỉnh đầu nhúng máu Uốn éo người đi ra Sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần Mắt nàng cũng sáng lên hô to một tiếng các cô nương Tới đón khách đi Nhất thời một đám nữ tử trang phục trang điểm xinh đẹp Đều mang theo tiếng cười duyên Từ bên trong đi ra ngành đón Khách quan mời tiến vào Ở chỗ chúng ta có rất nhiều cô nương Đảm bảo đại gia ngài thỏa mãn Bị một đám nữ tử trang phục trang điểm xinh đẹp Như thế vây quanh Dù Bạch Tiểu Thuần có tu vi thái cổ Thì sắc mặt cũng đỏ ứng Không nhịn được ho nhẹ vài tiếng Hắn chủ nghĩ bản thân mình làm sư tôn hạo nhi Lần này vì bạch hạo uh, Coi như là bất chấp mọi giá Hạo nhi vi sư làm vậy cũng là vì ngươi Sau khi cảm nhận được sóng dao động của ngươi Vì sư cho dù nghìn lần không muốn Vạn lần không muốn Cũng phải nhịn Bạch tiểu thuần nghĩ như vậy Nhất thời cảm thấy mình cực kỳ là vĩ đại Lúc này hắn ít một hơi thật sâu Tay áo khẽ vùng lên Ngạo nghẽ mở miệng Còn không lấy rượu ngon món ngon của các ngươi Mang lên cho bàn đại giá Bạch Đầu Thuần vừa nói ra lời này, Tú Bà ở bên cạnh mắt sáng hơn, vội vàng hô to một tiếng. Sau đó ở dưới sự vây quanh của đám nữ tử, Bạch Đầu Thuần nghênh ngang đi vào bên trong lâu các. Vừa đi vào lầu các, đèn đóng huy hoàng khí phái, trang sức đã gần như là xa hoa. Mặc dù Bạch Đầu Thuần kiến thức rộng rãi, cũng bị nơi đây làm cho chấn động. Ở đây gần như tất cả các bàn tự nhiên đều do tiên ngọc chế tạo ra, đất nền cũng là như vậy, thậm chí còn có trận pháp đặc biệt khiến cho xung quanh nơi đây giống như là tiên cảnh vậy. Thì nha mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nhé. Hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo một chuyện